các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu chương 3999 đưa tôi đi mấy chục thần hoàng lại không có một ai dám ra tay tôi chỉ đưa một người đàn ông tên là vạn lăng phong về những người khác bị tông chủ vạn thần tông và thanh huyền tử đưa đi rồi lúc này độc cô bá đạo sợ hãi thực sự sắc mặt diệp bắc minh lạnh lùng lăng phong đang ở đâu Trong mật thất mà tôi bế quan, độc cô bá đạo đau đớn trả lời. "Đưa tôi đi, dưới con mắt của nhiều người." Diệp Bắc Minh giơ tay bóp cổ của ông ta giống như một con chó chết, đi vào trong thông đạo bên trong Long Sơn. Cảnh này dọa cho các võ giả ở hiện trường sợ đến lồng ngực phập phồng dữ đội. Trái tim suýt nổ tung. Một lát sau, một ông lão mặc áo choàng xanh từ trên trời giáng xuống. Bản tổ vừa định bế quan, thì nghe nói Diệp Bắc Minh giết vào Điện Thần Hoàng. Vừa nãy ở đây đã xảy ra chuyện gì? Tên nhóc đó đâu? Chính là đoạn thiên tuyệt. Thánh tổ, Diệp Bắc Minh đi vào trong rồi, có người chỉ vào một thông đạo dưới chân núi. Đôi mắt của đoạn thiên tuyệt sầm xuống, vừa định đi. Vào trong, bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh và Vạn Lăng Phong một trước một sau đi ra. Năm ngón tay vẫn tóm bả vai của độc cô bá đạo, ném xuống đất giống như ném một con chó chết. Một chân dẫm lên đầu của độc cô bá đạo, độc cô bá đạo đột nhiên hét lớn như phát điên, thánh tổ, giết hắn đi. Mau giết hắn đi, diệp Bắc minh này là con cháu của hoa tộc thượng cổ, trên. Người hắn có bí mật kinh thiên của hoa tộc thượng cổi, lời vừa được nói ra, giống như xét đánh ngang tay. Um, toàn hiện trường xôn xao, hàng vạn võ giả hàng đầu, còn có mấy chục người thần hoàng đỉnh phong của điện thần hoàng đều kinh hãi. Bạn đang đọc chuyện ở chuyên A gạch dưới Z, Z phải viết thế. Này thì các sai ăn cắp không đổi được, vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, các bạn đang nghe chuyện trên. Website chuyện tình yêu.net